Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ố Kiến Lý Vương có chút hoảng hốt lên tiếng căn ngăn, bởi lẽ dù sao nhân sâm tinh chức mật cũng đang hóa ra nhân dạng. Đồng tăng từ vẩn tay của mình rời khỏi thân thể của lão, ít nhiều cũng đã kích tới sắc quan của một nữ tử như là Lý Vương. Tiếc cô nương quên ta là gì rồi sao? Cảm nhận được sự lo lắng của Lý Vương, nhân sâm tinh nở cười mà nói, Lý Phượng ngơ ngác nhìn lão rồi lại nhìn vào viết sách trên da thịt của lão, nhất thời hiểu rõ sự tình nàng thở dài một hơi mà nói: "Tà quên mất lão là nhân sâm tinh thật là, thật là hồ chí tà mà." Nhân sâm tinh nọ hướng ánh mắt hiền hòa nhìn Lý Phượng, đoạn tới cánh tay đã hóa dễ sâm cho nàng. Màu giá duyên vắt nước cho hoàng linh cùng đường uống, thân già này chỉ giúp được như vậy mà thôi. Lão nói xong liền vẫn dở chút tu vi còn sót lại gắng gượng chữa lành vết rách, đang rỉ ra nước màu vàng từ vết thương, hơi thở vốn yếu ớt lại thều thào thêm mấy phần. Lý Phượng sau khi nhận thức thể khúc dễ xâm thì mau chóng tìm một khối đá, bắt đầu dã luyện, một lát sau nàng trở lại đem thứ nước màu vàng kia nhỏ vào miệng của Hoàng Linh, có niên nhân sâm ngàn năm là thứ chân quý. Hoàng Linh sau khi uống nước châm vào cơ thể thì liền sản sinh ra dòng đầm đạm cương khí, toàn thân vốn đang lạnh cống của nàng trở nên ấm áp hơn, nhịp thở cũng vì vậy mà được điều hòa ổn định hơn. Nhờ thế mọi chuyện có biến triển tốt, Tiểu Thú thở phào nhẹ một lần nữa hóa ra chân thân đại xà, cõng ba người trên lưng nhẹ nhàng hướng tới rừng già mà rời đi. Bóng dáng của bọn họ vừa khuất thì từ phía dường núi cảnh đó Anh Đức cũng bập bùng tới gần. Tiếng thúc giục la ó vang lên khắp nơi, khiến cho bọn họ có chút chú ý. Tiểu Thú ẩn thân trong rừng sâu hướng mắt nhìn lại, nàng cả kinh thất sắc khi nhận ra một đám binh lính đang áp giải những tên nhân sĩ huyền môn ngày đó từ chiến công vị ưu tập trên giả lĩnh sơn. Những người kia không phải là minh đường thiền sư công vị chân trung đạo trưởng sao? Họ làm sao mà lại bị bắt? Lý Phương dường như nhận ra sự tình nàng khiếp sợ kêu lên. "Tiểu thư, ánh mắt mang theo lo âu, lưỡi rắn khẽ phì mấy tiếng sau đó chuyển đi với tốc độ rất nhanh. Dưới sự thông minh của mình, nàng biết bên trong ẩn dấu nội tình, trên là hiện tại một mình nàng chẳng thể đột phá vòng vây cứu thoát đám nhân sĩ huyện môn kia. Rạng sáng ngày hôm sau thì toàn thành quý hóa bỗng náo nhiệt hơn hẳn." Thông tin thống soát cầm lô bắt được đám yêu đạo lăn đi khắp nơi, rần rúng trong thành khi hay tin thì lũ lượt kéo đến vây xem, không ít người còn mang theo hung khí, muốn giàn tay đem những kẻ được gọi là tà đạo kia đánh giết một phen. Các hương thành phụ lão xin giữ bình tĩnh, thống soát có lệnh không thể tùy tiện sát hại bọn chúng, bởi lẽ Trần Chiến trước mắt thống soát muốn tận tay chém đầu đám yêu đạo này để tế cơ. Cho hồn quân kia biết ý trời đất đỉnh họ cầm sưng bá. Phía trên lầu cao cầm lạc lớn tiếng hét vòng xuống. Giữa đường lớn đám người của huyền môn Đại Việt ai nấy đều bị đeo gung cụm to bản. Dưới sự thúc ép của binh lính, cả đám bị đưa đi bêu dếu khắp thành quý hóa. Vầy quảnh hai bên đường lớn bá tánh thành quý hóa đứng chật kín, kẻ chửi bới người ném rau quả. Bọn họ sớm cầm tức điều đình cùng giúp tà thuật bắt trẻ nhỏ làm thuốc chứng sinh mà họ cầm Đắc Phao tin. Giấy dưới đây nghiến miệt thị cuồn miệng đời có không ít pháp sư trẻ tuổi lần đầu lăn lộn huyền môn không chịu được oan khuất cùng đã kích. Họ lớn tiếng thanh minh nhưng tất cả chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Không ít má tánh bị kích động đã vùng quốc thuần gậy gồng ra sức đánh đập. Đến khi binh lính can thiệp mới ngưng tay chế là sự tức giận dồn lên trên đầu gãy lưỡi quốc kia vô cùng lớn, cả mấy pháp sư không chịu nổi đã lăn ra chết một cách oằn quuất. Nhìn thấy tình cảnh chứ chèo không có ít pháp sư trẻ tuổi và các tiểu phái ngửa mặt ca thán, họ mang theo nhiệt huyết trừ ma về đạo cứu rỗi bát tánh, nào ngờ lại bị chính những người họ ra sức bảo vệ phỉ báng xem là tà đạo. Tất cả những thứ trên là một đã kích vô cùng lớn đối với tín niệm của họ nhiều người không chịu nổi đắp buông lời oán trách, kết cùng rơi vào mưu mô của đám người thượng thanh phái cùng với họ cầm. Ba Tánh sau khi nghe những lời oán trách đó thì lại càng cho rằng mình không sai, và việc đi theo họ Cầm chống lại hôn quân của triều đình là đúng đắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net